Phần 7 Bóng chiều trạng vạn Tại quán cà phê My Đây là quán cà phê Mang phong cách riêng biệt Nằm sau lưng một nhà hàng nàn Giữa thầm quyến phồn hoa náo nhiệt Tuy quán nằm ở khu vực khá tĩnh lặng Trong người biết đến nó Không phải là ít Có lẽ do thích hương vị thuần chất cổ truyền Không gian yên tĩnh Nên Trung Đạo thường xuyên đến đây chiếc bàn dài giữ nguyên hoa văn gỗ, ghế nhỏ tấm tựa lưng đằng sau hình tròn nhỏ, uống một ngụm cà phê thơm nồng là có thể khiến người ta tạm quên đi bon chen, lo lắng, trốn đô thị phồn hoa. cửa sổ bằng gỗ màu dơm vàng, tường gạch cũ dơ phong không chát, dưới đèn trang trí nhẹ nhàng, cả quán cà phê hiện lên đầy nét xa xưa cổ kính. diện tích quán không lớn, nhìn một cái là thấy toàn bộ, trên các bức tường Người ta cho treo các bức ảnh đen trắng, kích cỡ to nhỏ khác nhau. Đa số là các bức chụp phong cảnh Hồng Kông mà người chụp đã từng đi qua. Đường Hoàng Hậu, Bến Cảm, Tàu Điện Sư mang đầy màu sắc hoài cổ. Trên một bức tường khác, mở một lối nhỏ cửa gỗ màu vàng óng, Bên cạnh trang trí một chiếc lò sưởi theo phong cách phương Tây. Nữ nhân viên phục vụ ăn mặc khá đơn giản. Áo phông cổ tròn màu xanh dáng vẻ nhẹ nhàng nhanh nhẹ mỗi góc quây ba tấm ngăn tạo cho khách khoảng không tự nhiên lúc này Trung Đảo ngồi đối diện với Đinh Lam hôm nay anh mặc áo phông màu ô liu quần bò xanh thái độ ung dùng Đinh Lam trang điểm nhẹ nhàng, thoải mái trên bàn để chiếc đèn dầu nhỏ tinh xảo màu đồng hình quả lựu, lập lẻ ánh sáng cà phê được mang tới Trung Đảo cho gọi hai cốc cà phê Cô hảo hạng Chiếc cốc sứ men trắng sang trọng, dày dặn, làm nổi bật hương vị cà phê. Vừa giữ cho cà phê được nóng, vừa giúp người cầm không bị bỏng tay. Nhấp một ngục, thấy ngay vị đậm đà thơm ngọt. Trung đảo với tay lấy hộp sữa nhỏ đưa cho Đinh làm. Cà phê ở đây không tệ, có vẻ hơi ít sữa. Em thích uống cà phê su rông. Trung nào mỉm cười nói đùa. <cười> cà phê su rông không thể hiện đẳng cấp. Trung đảo đưa cốc cà phê lên miệng. Vị thơm nồng, đọng nơi đầu lưỡi. Đây đúng là loại cà phê danh tiếng. Trung đảo giới thiệu với Đinh Lạc. Loại cà phê Cô này độ đậm trung bình, khẩu vị tươi mới, có mùi thơm nhẹ, kèm theo chút hương rượu nho. Ông nhấp một ngụm nó. Ừm, hơi thơm thơm. Em có cảm giác giống vị hoa quả hơn. Đó mới đúng là hương vị cà phê Cô Đột nhiên. Gương mặt tinh làm trùng xuống uất Anh có còn nhớ cái năm chúng ta trồng cà phê ở Giang Nam không? Trung đạo không chút biểu cảm. Giọng nói có vẻ trầm biếng Nhớ chứ. Hạt cà phê hồng tím. Rừng cao su xanh ngắt. Nghe rất lãng mạn. Tiếng nhạc du dương vang lên. Hình như là một ca khúc tiếng Anh. Giọng Nam Trung trầm ấm buồn buồn. Tại góc bà trong quán. Một cậu phục vụ trẻ mặc chiếc áo phông màu đen in hoa đang pha chế dược, no mặt mới gần 20 tuổi, 10 chiếc ghế cao đặt phía trước, hai người thanh niên tóc dài ăn mặc hoa lá, ngồi nhâm nhi ly rượu mạnh, tường phía trên chiếc lò sưởi treo chiếc màn hình lớn màu trắng. Cả khúc kết thúc, tiếng kèn Acmonica nổi lên. Đó là tiết mục của đài phát thanh SZZ. Bạn nghe đài thân mến! Sau đây chúng tôi xin gửi tới các bạn độc tấu kèn ocarina ca khúc Mưa Hoa Hạnh. Khúc nhạc vang lên, những nốt đầu tiên tiết tấu khá nhanh, tiếp đó là tiếng kèn như khóc như kẻ. Trung đảo lặng người thất thật, Đinh Nam ngồi yên lặng, chìm đắm trong giai điệu. Cây đèn dầu lập loè, hắt lên thứ ánh sáng leo lắt. Tiếng kèn ocarina du dương bên tai, giai điệu như từ thiên đường vọng xuống. Anh còn nhớ không? Lúc đó, Đinh làm chưa nói hết câu. Trung đảo ra dấu cho cô dừng lại. Thái độ của anh như tập trung hết sinh lực để lắng nghe tiếng ác Admonica. Không gian chầm lắng, anh kè khẽ lên tiếng. Nhưng việc đã qua. Như một giấc mộng vậy. Em luôn hoài niệm về những năm tháng đó. Hoa Quỳnh nở đêm nay, thời khắc ngắn ngủi, song biết bao vui sướng. Đinh Lam ngắm nhìn trung đào không rời, ngàn vạn lời muốn nói với anh mà không thể thốt nên thành câu, trung đào mơ màng. Lúc đó, chúng ta mới chỉ 17 tuổi, giọng nói của Đinh Lam đầy thương cảm. Hạnh nhì mới 15 tuổi, trong tiếng nhạc trước mắt trung đào như ẩn hiện cơn mưa hoa hạnh. ven sườn núi làm tước lĩnh là rừng cây hạnh. Mùa xuân của 28 năm về trước khi từng đám những cánh hoa hạnh màu phấn hồng nở bung trên cảnh phủ trắng sườn núi. Chiều muộn, trung Đào cùng mấy người bạn những thanh niên trí thức thành thị cùng đến nơi này. Họ đều học chung một trường trung học. Giờ đây lại đều được phân về đại đội 2 binh đoàn xây dựng Vân Nam. Trong nhóm có ba cô gái Hạnh Nhi, Hạ Vũ Hồng, Đinh Lạp Trong đám thanh niên trẻ hoạt bát lanh lợi nhất là Trung Đào và Đinh Cường. Họ quay tròn lại, cất tiếng hát một bài hát thịnh hành thời ấy. Hạ Vũ Hồng có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mái tóc đuôi gà. Cô là cô gái xinh đẹp nhất trong đại đội. Hơn nữa, tài sắc lại vẹn toàn, vừa biết hát vừa biết múa, là bạn gái thanh mai trúc mã của Trung Đào. Trung Đào đứng sát bên cô, làn da anh đen bóng, Nên mọi người đặt cho anh biệt hiệu hắc oa. Khuôn mặt trung đào luôn dạng dỡ, đôn hậu và tinh quái. Anh hát hơi lỗi nhịp. Đinh Cường, Đinh Lam là hai anh em ruột. Họ đùa vui náo động. Đinh Lam có khuôn mặt béo tròn, đôi mắt nhỏ, không được coi là đẹp. Đinh Cường dáng người gầy gò, tính tình cương trực thẳng thắn, không chịu cúi đầu. Biệt hiệu là Cường Tú. Anh là người bạn thân thiết nhất của trung đào. Em gái trung đào và Hạnh Nhi, Thổi kèn Admonica làm nhạc đệm cho mọi người hát. Thời đấy, kèn Admonica là loại nhạc cụ được đám thanh niên trí thức yêu thích nhất. Bài hát mọi người hát là ca khúc nói về thành phố quê hương, đổi lợi, dựa trên giai điệu của bài hát thu thủy y cựu của những năm 30. Giai điệu du dương buồn buồn, Hạnh Nhi hai tay giữ chặt chiếc kèn màu hồng, đưa ngang miệng, cô thổi một cách say sưa. Ánh mắt gió nhìn rừng Hạnh, nở hoa trên khắp sườn núi. Cô mặc chiếc áo in hình những bông hoa nhỏ, tóc tết bím hai bên, dáng vẻ thơ ngây trong sáng. Những tháng ngày vui vẻ đã qua, trước mắt chỉ còn nỗi cô đơn hiện hữu, hồn mộng giờ nơi nào Ngước mắt lên, lệ trào dâng trong mắt. Biết đến bao giờ được trở về quê hương, nơi dòng sông êm đềm cuộn chảy, nơi con đường nhân dân nam lộ trắng lệ yêu thương. Tất cả tháng ngày như còn vẹn nguyên như xưa. Khúc nhạc du dương của tiếng kèn Acmonica như đưa mọi người trở về những căn gác xét gần công viên Uông Gia, về con đường nhân dân Nam Lộ Đông Đúc người qua la. Những the tước chảy nơi mọi người giặt lũ, những khu đất hoang tràn đầy hoa cải, dầu khoe sắc vàng. Bọn họ, người nhiều tuổi nhất mới chỉ mười bảy, vừa mới tốt nghiệp trung học. Những chàng trai cô gái 16, 17 tuổi hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tới vùng Lam Giang nơi biên cương Vân Nam mới được hơn 2 tháng này. Em gái trung đào Hạnh Nhi lúc đó đang học năm nhất trung học. Cô bé mới có 15 tuổi cũng đi theo anh tới nơi biên cương Vân Nam cách xa thành phố hàng nghìn km. Trong mộng tưởng, họ luôn mường tượng trên đầu có chuối tiêu dưới chân là dứa. Nhưng hiện thực lại khác hẳn Bữa ăn kham khổ ngày ngày Chỉ có củ cải luộc Rau cải trắng luộc Không hề có lấy chất tanh Nơi hoang vu rừng núi Cả ngày lao động vất vả Xếp phôi gạch Chặt tre mệt mỏi tới mức không thở được Trong lúc chạm vạn tối Đến giờ nghỉ ngơi Họ khó tránh khỏi việc nhớ hương quê Nhớ cha mẹ ở nhà Có hai người khóc Mắt chản lệ Tiếp đó Cùng với thanh âm tiếng kèn Admonica của Hạnh Nhi Đám thanh niên trẻ cất lời hát, hòa theo cổ vũ tinh thần. Tới nơi thôn dã, tới miền biên cương, tới bất cứ nơi đâu tổ quốc cần nhất. Tất cả bọn họ trong lòng, bất giác nghĩ đến lúc rời thành phố thân yêu, không thể quên được thanh âm chiêng trống hào hùng. Dưới lá cờ đỏ tung bay trước gió, ngày tiến biệt lên đường, thật cảm động biết bao, làm sao có thể quên nước mắt của mẹ, ướt đẫm khuôn mặt. Bên sườn núi làm tước lĩnh, Ánh mặt trời chiếu bóng hình của họ, đứng sừng sững hiên ngang. Ánh nắng chiều, chiếu trên những bông hoa hạnh, tạo thành những đám màu hồng rực rỡ. Cường tử vô tình phát hiện ra rừng cây hạnh bên sườn núi từ mấy ngày hôm trước. Những bông hoa hạnh nơi đất khách quê người, đem đến cho họ, những người con viễn xứ, một thứ tình cảm ấm áp, yêu thương kỳ lạ. Ai, chẳng ngờ được, nơi miền biển viễn Vân Nam lại có thể nhìn thấy hoa hạnh, Thật đẹp quá. Cường tử bị tiếng đàn của Hạnh Nhi hấp hồn. Anh chăm chú ngắm cô. Hạnh Nhi đột nhiên phát hiện ra. Cô dừng lại, lớn rộng. Này, anh dùng đôi mắt trâu nhìn người ta làm gì? Cường tử mắc cỡ xấu hổ, nhỏ giọng chối: à, à, Anh có nhìn đâu? Cổ hếch hếch cái mũi, lúc lắc hai miếng tóc ra lệnh: Lại còn chối hả? Phạt anh hát một bài. Hạ Vũ Hồng thay Hạnh Nhi dồn ép. Bảo Cương Tử hát một bài có được không? Mọi người cười ổ lên tán thưởng <cười> Được đấy Cường Tử cười khổ Biết là không thể tránh được Anh cất cao rộng Mọi người vỗ tay hoan hồ Những chàng trai, cô gái Cùng nhau cất lời ca vang khắp núi rừng Đó là những người trẻ tuổi Đầy nhiệt huyết Có hoài báo lớn lao muốn thay đổi cả thế giới Sau đó Hát qua bắt nhịp bài hát Bài ca thanh niên trí thức mà họ vừa mới học chưa lâu bài hát này được một thanh niên trí thức nam kinh họ nhậm sáng tác khá nổi tiếng và được lan truyền từ nam đến bắc lời bài hát được truyền miệng nên không còn giữ nguyên bản gốc mười mấy nam nữ thanh niên trí thức cùng hòa nhịp cất cao lời ca nhạc điệu có lúc hùng tráng có lúc bi thương một cơn gió thổi qua rừng hạnh hạ vũ hồng ngoảnh đầu lại đôi mắt cô ngước lên si mê dưới dáng chiều những cánh hoa màu hồng mong manh rơi xuống liệng bay dập trời như mưa. Có người trợt kêu lên, ơ, mưa hoa hạnh, mưa hoa hạnh kìa. chàng trai trẻ trung đào ngốc ngách dõi theo. đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mưa hoa hạnh, cảnh sắc đẹp mê đắm lòng người. trong khe núi nơi có ngôi nhà của họ, những cánh hoa hạnh bị gió mạnh thổi qua bay lả giả phủ kín trời rồi rơi xuống đất, khung cảnh thật đẹp mà cũng đầy thê lược. Có lẽ cả đời này, họ sẽ không bao giờ quên được. Đám thanh niên nam nữ, nhảy múa đùa vui, đuổi cơn mưa hoa hạnh. Đột nhiệt, có người bật khóc nức nở. Chiếc đèn sầu trên bàn, giao động lắc lư. Trung đảo bất sát, khẽ khẽ nhầm hát khúc ca, bài ca thanh niên trí thức. Trước mắt ảnh, như hiện ra gương mặt si mê, của hạ vũ học. Đinh làm thất thần nhìn anh, ở khóe mắt, Đôi dòng lệ lặng lẽ lăn trên má Tuổi xuân tươi đẹp Lý tưởng cao vợ Màu ngước lớn lao Những lời đau to búa lớn Như muốn nhuộm hồng cả thế giới này Tất cả dường như chỉ diễn ra Ngày hôm qua Khúc nhạc Acmonica dừng lại Khuôn mặt trung đạo đanh lại Như bức tượng bằng đồng sạch Đinh Lam quay trở về với thực tại, Cô khẽ họ trung đạo Anh có biết Tại sao quán cà phê này Có tên là Milan không? Ờ... Vì nó mang phong cách ý. Không phải. Người mở quán là một cô gái Hồng Kông, có tên Milan À, anh không biết. Sau này, cô ấy không làm nữa. Quán cà phê vẫn giữ lại cái tên đó. Trung Đào hỏi thăm một số người bạn cùng trưởng. Đình làm nói, họ đều rất bận. Để hiểu Huy... Cái cậu đó hôm trước vẫn hỏi mọi người đợi khi nào tổ chức bữa nữa đấy. Trung đảo đề nghị. Để nói sau. Anh cần phải chú ý. Giọng của Đinh Nam bỗng nhớ lại. Hình như cô đang rất lo lắng cho anh. Anh còn một việc nữa cần phải hoàn thành. Sẽ kết thúc việc này sớm thôi. Ngọn lửa xanh ma quái nhảy múa trước mắt. Nó như tiếng kêu xé lỏng vọng mãi. Trung Đào nhìn kỹ Đinh Lam, nhắc từng câu một. Nên nhớ, cái gì em cũng không biết nhé. Đinh Lam gật đầu nhẹ nhẹ. Cô vẫn còn điều muốn nói với anh. Thế nhưng... Trung Đào ngắt lời cô. Chúng ta chuyển sang chuyện khác đi. Đinh Lam hỏi Trung Đào. À, vâng. Anh có tin tức gì của chị Hạ Vũ Hồng không? Anh lắc đầu. Em nghe một người bạn học mới đi nước ngoài về, kể gặp chị ấy ở khoa nghệ thuật trường đại học Penn State Hoa Kỳ. Hiện giờ vẫn sống một mình đấy. Trung đạo lắng nghe từng lời cô nói, nhưng anh không lên tiếng. Sau đó, anh ta nói, chị ấy đã có lần về thành đô, còn hỏi thăm về anh nữa. Trong mắt Trung đạo, chợt lẽ lên những tia hy vọng, anh than khẽ. Bọn anh có duyên, nhưng không có Phật. Đinh Nam chuyển sang chủ đề khác. Dì có khỏe không anh? Trung Đạo trầm tư như tự nói với chính mình. Anh phải về nhà một chuyến. Quán hồng trà cách tòa nhà Địa Hào chỉ nửa con phố. Vào giờ nghỉ trưa, Nhíp Phong hẹn gặp Mã Tuyết Anh ở đó. Anh muốn trước khi rời thầm quyến về Tứ Xuyên có thể tìm hiểu thêm vài điều liên quan đến trợ lý trùng. Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại có hứng thú đặc biệt đối với nhân vật này. Có lẽ nhìn dưới góc độ của một nhà báo con người Trung Đào bao phủ một lớp màu thần bí và lạ lục. Nhưng nhìn dưới góc độ phân thích ám Trung Đào nằm ngoài vùng nghi vấn của cảnh sát. Nhất phòng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc anh ta là người như thế nào nhỉ? Sau lần trở lại Tiểu Mai Sa, Nhếp Phong cảm thấy mình cần phải gặp mặt hai người. Một là A Anh, đồng nghiệp của Trung Đạo. Hai là Đinh Nam, người bạn gái thân thiết của Trung Đạo. Hôm nay, A Anh mặc chiếc áo cộc tay ngắn sẫm màu, quần dài rộng, tóc búi cao, khuôn mặt trái xoan, Nhìn một cái là biết là người có khiếu thẩm mỹ, biết cách ăn mặc. Họ cùng ngồi xuống. Nhếp Phong gọi một cốc trà hoa nhài. A Anh gọi một cốc trà bạc Sau hồi hàn nguyên, A Anh có chút hiếu kỳ hỏi Nhếp Phòng Nhà báo Nhếp Vẫn còn ở đây làm việc ạ Hai ngày nữa Tôi sẽ về Tứ Xuyên Anh có thu hoạch được gì không Nhếp Phòng có vẻ cam chịu à, Thời gian gấp quá Phần tiếp theo Bài viết về cái chết của Chủ tịch Hồ Quốc Hào E rằng đành phải đợi Sau khi chân tướng sự việc rõ ràng Cô nghe nói vụ án này rất bí ẩn, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn lắm. Giọng nói của A Anh có vẻ không hài lòng trước tiến trình phá án chậm chạp của cảnh sát. Cô nghe ai nói vậy? Người trong công ty chuyển tay nhau, họ còn nói hung thủ có khả năng là một phụ nữ. Thật là càng lan truyền, càng trở nên ly kỳ. Nhấp phòng hỏi bâng cua, trợ lý trung đào dạo này có bận không? A Anh trả lời ẩn chứa sự trầm biếm. Anh ta bây giờ không còn làm trợ lý nữa, mới được thăng chức làm phó tổng giám đốc. Tôi nghe nói việc đó sẽ rất tốt cho địa hào. Có lẽ vậy? Cô có biết Trung Đào bắt đầu làm việc ở địa hào từ khi nào không? Mùa hè năm ngoái á. A Anh kể lại lúc đó, địa hào đang cần tuyển trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Qua lời A Anh bây giờ, Nhếp phòng mới hiểu được tại sao Trung Đào lại nhận được sự tín nhiệm của Hồ Quốc Hảo đến vậy. Trung Đào trước đây vốn làm cho một công ty chứng khoán lớn, là người môi giới rất tỏi. Trong thị trường chứng khoán miền Nam cũng coi là có chút danh tiếng nhất định. Tháng 8 năm ngoái, Trung Đào tham dự đợt tuyển dụng nhân viên của địa hảo. Nhiều sự việc đột ngột đã xảy ra. Chuyên ngành của anh ta là chứng khoán. Tất nhiên không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc, bất động sản. Mà vị trí địa hào cần tuyển dụng là trợ lý giám đốc, thiêm trưởng phòng hành chính, yêu cầu trình độ tuy khắt khe, nhưng mức đái ngộ đưa ra cũng rất cao. Mỗi năm thu nhập lên đến 300.000 tệ, nên đã thu hút rất nhiều người tới dự tuyển, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ngày Trung Đào đến đây, anh ta hoàn toàn không gây được sự chú ý, ăn mặc tuần toàn, áo sơ mi cổ bẻ màu đen, dâu quay nón lồm trộm, có vẻ là người không chú ý tới cách ăn mặc. Trong khi đa số những người đến dự đều mặc con lê, cà vạt, chỉnh tề. A Anh có cảm giác nhìn Trung Đạo rất quen. Sau này mới nghĩ ra có lần đã được nghe anh ta giảng bài ở công ty chứng khoán. Ngày hôm đó, Chủ tịch Hồ Quốc Hào trực tiếp phỏng vấn Trung Đạo, không thông qua hệ thống tuyển chọn từ dưới. Có lẽ mối quan hệ ngay lúc ban đầu giữa Chủ tịch và anh ta đã rất tốt đẹp. Trước Trung Đạo, Hồ Quốc Hào còn gặp gỡ vài người đã có bảng MBA Từ nước ngoài, đặc biệt còn có một nhân vật từng giữ chức trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn bất động sản lớn. Nhìn chung bọn họ đều rất ưu tú nhưng người ông ta lựa chọn lại là Trung Đào. Trong công ty có rất nhiều người thắc mắc, không hiểu nổi vì sao Hồ Quốc Hào lại đi chọn một người không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc làm trợ lý cho mình. Sau này họ mới biết, có lẽ chính Hồ Quốc Hào đã nhận ra năng lực của Trung Đào trên phương diện chính khoán tiền tệ chỉ chưa đầy 2 tháng làm việc anh ta đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề tiền vốn cho công ty Nhếp Phong gật đầu hiểu ra Nhếp Phong lại hỏi những việc khác liên quan đến Trung Đạo Có lẽ em anh ta sẽ quay lại với chứng khoán Nghe nói anh ta là tay môi giới kiệt xuất kiếm tiền khá nhiều Lúc đầu công ty chứng khoán còn không đồng ý cho anh ta nghỉ việc đấy Nhếp Phong phỏng đoán Như vậy có thể nói thế này Anh ta đến địa hào dự tuyển có thể còn có một nguyên nhân đặc biệt nào đó. A ảnh nhấp một ngụm hồng trà rồi nói. Bây giờ nghĩ lại, cũng không thể phủ nhận không có khả năng này. Vì sao cô lại có nhận định này? Lúc đó, chủ tịch đưa ra mức lương không tồi, Mỗi năm, tiền lương là 300.000 tệ, cộng thêm khoản cổ phiếu 2% trong công ty. Điều đó rõ ràng là rất hấp dẫn. Nhưng nghĩ kỹ lại, với một nhà môi giới chứng khoán hàng đầu như Trung Đào, thu nhập hàng năm e rằng cũng không ít hơn số tiền trên của địa hảo nhiếp phòng trầm ngâm những điều A Anh nói không phải không có lý vậy nguyên nhân đặc biệt nào đưa Trung Đào đến với địa hảo chính nghiệp điều đó thì A Anh hoàn toàn không biết sau khi về với địa hảo Trung Đào luôn làm việc cẩn trọng tỉ mỉ và cống hiến khá nhiều cho công ty chính vì vậy anh ta không chỉ nhận được sự tín nhiệm ưu ái của Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhận được sự đánh giá cao của anh em trong công ty mà ngay cả Phó Tổng Giám Đốc Châu Chính Hưng cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Cũng nghe nói, có không ít các cô gái trẻ trung xinh đẹp giỏi giang trong công ty si mê trung đảo, nhưng anh ta không hề đáp lại. Đàn ông ngoài 40 tuổi, như vỏ rượu ngon thơm nồng, như bộ tiểu thuyết hay nhiều chương hồi, nhưng thật đáng tiếc, không có người thưởng thức mùi vị của rượu, lại cũng chẳng ai biết được nội dung bộ tiểu thuyết đó là gì. Anh ta chưa từng kết hôn, không gia đình. Không có ai để yêu thương. Từ trước đến giờ, không gần gũi phụ nữ. Điều ấy chẳng phải là rất đặc biệt sao? Nhưng phòng có cảm giác, khi nhắc đến con người trung đảo, A ảnh có phần hứng khởi. Dường như trong tâm khảm cô, nảy sinh niềm say mê không thể lý giải nổi, hoặc là hé lộ lòng ngưỡng mộ thầm kín đầy nữ tính bấy lâu nay. Có lẽ, cả hai điều trên đều đúng. Hết chuyện trung đạo hai người chuyển qua chủ đề lễ tang hồ quốc hào. Nhếp Phong đề cập đến vòng hoa kỳ bí. Cô thử phân tích xem. Vòng hoa bí ẩn có thể là do ai gửi tới. A Anh có phần khẳng định chắc chắn. Rất có thể là do một người đàn bà. Nhếp Phong kinh ngạc hỏi. Tại sao cô lại đoán vậy? Lúc đó tôi có nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt. Thật không? Trực giác của phụ nữ thật là đáng sợ. Theo lời A A Anh Trong lúc đang diễn ra lễ từ biệt Di Hải Hồ Quốc Hào, có một người phụ nữ mặc áo hoa xuất hiện ở cửa sau. Người phụ nữ này trước đây cô chưa từng gặp. Khi đó tất cả mọi người đều hướng về Di Hải Hồ Quốc Hào. Chẳng có ai để mắt tới chị ta. Nếu có nhìn thấy chị, họ cũng chỉ nghĩ đây là người của nhà tang lễ. Xong A Anh chợt nhận ra người đàn bà này hết sức kỳ lạ. Bởi lẽ, đúng 11 giờ, Chị ta hai lần đưa cánh tay lên để xem đồng hồ, dường như đang rất sốt ruột việc gì. Khi vòng hoa kỳ quái vừa xuất hiện, tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Trong khung cảnh rối loạn, chỉ có người đàn bà đó đứng nhìn với một thái độ khác biệt. Ánh mắt lóe lên những tia sáng thỏa mãn hứng khởi, giống như là nhìn thấy đứa con thân yêu của mình biểu diễn trên sân khấu vậy. Người phụ nữ đó trông như thế nào? Tôi không nhìn rõ lắm. Bởi chị ta đứng khá xa, lại chỉ xuất hiện có vài phút thôi. nhiếp phòng thầm nghĩ. Người gửi vòng hoa, người náo loạn xuất hiện ở đó. Điều này cũng phù hợp với lô Có lẽ người đó sẵn sàng mạo hiểm để tận mắt chứng kiến hiệu quả vừa hài kịch mà mình sắp đặt. Cô có thể đoán được người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi không? À, chị ra là một người phụ nữ trung niên. Giọng nói của người đàn bà đặt hoa tại cửa hàng hoa lễ cũng là giọng phụ nữ trung niên chia tay A Anh Nhấp Phong cực kỳ hưng phấn Những phát hiện của cô là đầu mối vô cùng quan trọng nói cho thấy người phụ nữ đặt vòng hoa không phải chù Mỹ Phượng cũng không phải A Anh mà là một người phụ nữ thứ ba nhưng có một điều Nhấp Phong không hề ngờ tới mà A Anh đã không nói cho anh biết khi xem những tấm ảnh chụp quang cảnh buổi lễ tang Hồ Quốc Hạo. Vô tình cô phát hiện ra khuôn mặt Người phụ nữ kỳ lạ đó Thông qua một công ty thám tử Cô đã biết người đó là ai Chuyện này sẽ nói ở sau Nhếp phòng tìm đến tòa soạn tạp chí nữ tính Anh hẹn gặp Đinh Lam ở đây Tạp chí này Phát hành mấy chục vạn báo mỗi sáng trên toàn quốc Địa điểm đặt tòa soạn khá chật chội, Nhà xuất bản và trụ sở tạp chí Nhìn chung đều giống nhau Bên ngoài danh tiếng hoành tráng Bên trong nơi làm việc Thì thường chỉ bé con con Có điều do tòa soạn chủ trương thực hiện phương châm đáy ngộ Gắn liền hiệu quả công việc Nên thu nhập của nhân viên tòa soạn cũng không tổ Phòng làm việc của Đinh Nam chưa đầy 10m2 Chỉ vừa đủ để có một chiếc bàn làm việc Một tủ tài liệu Thêm một chiếc ghế nhỏ Là đã hết chỗ trống Bàn viết của cô để đầy trang bàn thảo, thư tín bưu phẩm và những thứ linh tình khác. Khi Nhất Phong bước vào, anh có cảm giác không có cả chỗ để đặt chân. Ai, thật là ngại, phòng bừa bộn quá. Đinh Nam ái ngại mời Nhất Phong ngồi xuống ghế. Cô nhiệt tình đưa tách trả cho anh. Đinh Nam khoảng 43-44 tuổi, trên người khoác chiếc áo len mỏng, cổ chữ V, cử chỉ và lời nói tràn đầy sức sống là chủ biên một chuyên mục của tạp chí Đinh Nam được coi là người có khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực mình phụ trách rất nhiều biên tập viên của tạp chí trong đó có cả những tác giả nổi tiếng đều từng ngồi trên chiếc ghế này thảo luận lựa chọn bài viết với cô Như Phong màu đầu khá khách khí chúng ta có thể coi là đồng nghiệp tôi rất thích đọc Tây Bộ Dương Quang nó có đôi chút phong cách giống tạp chí địa lý quốc gia Đinh Nam có vẻ đánh giá rất cao, tờ báo nơi nhấp Phong làm việc. Chúng tôi cũng hy vọng trở thành cuốn tạp chí địa lý quốc gia. Điều ấy hẳn không dễ. Tạp chí địa lý quốc gia là một tờ báo của Mỹ tổng hợp các đề tài về con người, văn hóa tự nhiên. Các bài viết trong đó vô cùng sắc sạc và có nét riêng biệt, đặc sắc, nổi tiếng khắp toàn cầu. Tôi nghe anh Trung Đào nói cậu cũng tốt nghiệp trường đại học C Tứ Xuyên. Nhấp Phong nói một cách cung kịch. Vâng, tôi học khóa 88, khoa truyền thông và trợ lý chung đều là trưởng bối của tôi. Đinh nạc mỉm cười. cười, không dám. Nhếp phong cùng cô nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Vẻ sắc xảo cá tính, nhanh nhẹn, hào sản và kiến thức uyên thâm của cô đã để lại ấn tượng rất tốt đối với anh. Nơi nào của thâm quyến khiến cậu khó quên nhất? Câu hỏi này của cô cũng thường hỏi bạn bè đến thâm quyến du lịch. Họ đều trả lời, tòa nhà địa vương hay cửa sổ thế giới. song Nhếp Phong hoàn toàn ngược lại. Anh nói, Bái biển Tiểu Mai Sa. Đinh Nam cảm thấy bất ngờ hỏi. Thật không? Nhếp Phong chia sẻ những ấn tượng của mình đối với Tiểu Mai Sa. Anh nói, đã từng đi qua Tam A của Nam Hải và Bắc Hải của Quảng Tây. Đó đều là những bãi biển nổi tiếng. Màu sắc của Bắc Hải là màu trắng, được gọi là Ngàn Sa tức là cát trắng như bạc, nhưng màu sắc của tiểu mai xa là màu vàng nhạt, rất hiếm gặp. Bích hải hoàng sa, cát vàng là việc ngọc bích của biển, quả là từ rất đúng với bái cát của tiểu mai xa. Tiếp đó, Nhất Phong hết miêu tả chiếc cầu đá lại đến con đường lối nhỏ tình yêu, rồi quay sang vườn nướng. Nơi ấy có rừng cao su nhỏ, các lò nướng như trận đổ bát quá. Anh rất tự nhiên khéo léo, lồng vào câu hỏi, Về buổi tối ngày 24 tháng 6, thời gian bữa tiệc Đinh Lam và bạn bè cùng trưởng tụ họp tổ chức ăn uống gặp mặt. Cô không hề bối rối, giải đáp tất cả những điều anh nghi ngờ. Nghe nói ngày hôm đó, các anh chị tổ chức tiệc ở vườn nướng. Mọi người đều rất vui vẻ. Đúng vậy, quả là một bữa tối khó quên. Sao các chị lại không chọn vườn nướng Đại Mai Sa nhỉ? Ở đó rộng rãi hơn nhiều. Đình làm giải thích rất chân thật. Đại Mai Sa ồn ào quá. Không có được không khí yên bình như tiểu Mai Sa. Nhấp phòng mỉm cười rồi tiếp tục. Bảy vị trưởng bối năm nam hai nữ chơi trò đoán số, phạt rượu đến hết cả đêm. Không khí lúc ấy chắc tuyệt vời lắm. Mọi người đã uống hết ba thùng bia uống tới mức quên cả trời đất. Đinh làm không nhịn được bật cười. <cười> làm sao cậu lại biết rõ vậy? Là anh Trung Đào nói với tôi Hôm đó Anh ấy và Tô Hiểu Huy Là người chơi trò đoán số phạt rượu Đã uống rất nhiều Dường như Trung Đào gặp phải đối thủ quá mạnh Nên còn bị nôn nữa Tổ lượng của anh ấy bình thường Làm sao đọ lại tinh quỷ rượu đó được Trong cách xưng hô của cô Đối với Trung Đào hàm chứa đầy sự quan tâm lo âu chăm sóc Anh Trung Đào Không đề nghị rời vườn nướng Về phòng nghỉ sao Không, anh ấy chỉ rời đó khoảng hơn 20 phút về phòng thai quần áo. Tôi là người đưa anh ấy đi mà. Điều này, trùng khớp với những gì cảnh sát điều tra được, Nhếp Phòng nói. Tôi rất ngưỡng mộ Trung Đào. Có một người bạn cùng trường nói rằng, anh ấy là ngôi sao mới của thị trường chứng khoán phương Nam. Cậu ấy nói không hoa đâu. Anh Trung Đào thật sự là một nhân tài trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Nhếp Phòng đột ngột hỏi. Vậy, sao anh ấy lại bỏ nghề để làm việc cho địa hào? Là thế này, um, có lẽ là ý trời. Ý trời sao? Nhất phòng cảm thấy, dường như anh đã nghe câu nói này ở đâu rồi. Điều kiện phát triển ở địa hào thực ra rất tốt. Đinh làm chợt nhận rằng, mình có chút lỡ lợi, bèn ngay lập tức giải thích thêm. Nghe nói lúc đó, có nhiều nhân vật ưu tú, tham gia đợt tuyển chọn vị trí trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Cuối cùng người được chọn là Trung Đào. Đúng vậy. Anh ấy hoàn toàn dựa vào thực lực. Mọi người đều nói chủ tịch hội đồng quản trị địa hào Hồ Quốc Hào có cái ân chi ngộ với Trung Đào. Hồ Quốc Hào sao? Trong ngáy mắt, đôi mắt đinh làm, lóe lên tia nhịp sắc lách. Một tổng giám đốc đổi bạc. Lời lẽ của cô có vẻ rất kinh miệt. Tổng giám đốc đổi bạc. Câu này Nhếp Phong cũng nghe quen quen. Đinh Nam lật dở tờ báo, đặt trước mặt, rồi chỉ vào một trang cho Nhếp Phong xem. Tờ báo đó là báo thành phố số ra ngày hôm qua. Trong một góc trang 2 có đăng tin về buổi lễ tang hồ quốc hảo. Trên đó có chụp bức ảnh vòng hoa kỳ lạ. nhiếp Phong không ngờ sự việc vòng hoa kỳ lạ đã được đưa lên mặt báo. Trong lễ truy điệu, Ông chủ bất động sản lớn Hồ Quốc Hạo đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, một vòng hoa bí ẩn với dòng chữ chết cũng đáng như từ trên trời rơi xuống. Tổng giám đốc lúc còn sống Phong Lưu, sau khi chết đi để lại biết bao bí mật, hùng tâm, dã tâm, hoa tâm, tâm trùng hấu quỷ. Đứng trên lập trường của tạp chí nữ tính chúng tôi, dùng từ chết cũng đáng là lịch sự lắm rồi. Đối với những người đàn ông bại hoại chả đạp lên thân xác phụ nữ, cho dù ở cương vị gì, giàu có bao nhiêu, cuối cùng kết cục sẽ bị trời chù đất diệt. Những lời nói của cô khiến Nhất Phong giật mình. Không biết Đinh Lam đang đại diện cho tạp chí Nữ Tính hay do tính cách mạnh mẽ mà cô nói ra những câu nói gầy gắt đến vậy. Trực giác của Nhất Phong mách bảo trong lời nói của cô dường như ẩn chứa nỗi căm hận, nhưng rốt cuộc sự căm hận đó là gì? thì lại khó có thể nói cho chuẩn. Dựa theo những tài liệu mà Tiểu Xuyên cung cấp, tất cả chi tiết về bữa tiệc do bạn bè trung đào cung cấp đều hoàn toàn đồng nhất. Bữa tiệc tổ chức ở Bái Biển ngày hôm đó là cuộc gặp gỡ bạn bè trung trường thường niên. Hơn nữa xem ra, Đinh Nam không phải là kẻ thủ đoạn, tính tình lại khoáng đạt, còn là một độc giả trung thành của tạp chí Tây Bộ Dương Quang. Nhưng không hiểu sao Nhếp Phong lại có cảm giác Đinh Nam thật sự đã dành tình cảm rất sâu nặng cho trung đảo. Việc đó gây cho anh sự hiếu kỷ lạ lùng. Anh đã nghiên cứu kỹ lý lịch của trung đảo. Anh đang là sinh viên khóa 77 khoa ngoại thương đại học ở Tứ Xuyên. Đinh Nam học với trung đảo hai khóa, bọn họ tuy không cùng học chung một khóa, song quan hệ hết sức thân thiết. Phát hiện ra chi tiết này, khiến nhếp phong chậm tư. Tiến nhếp phong ra khỏi tòa soạn, Đinh Nam dường như mới chợt nghĩ ra, Thật sự mục đích chuyến thăm của cậu em khóa sau đến đây là gì? Cậu ta hỏi những chuyện ấy là có hàm ý gì nhỉ? Đình làm cầm lấy nghe điện thoại, bấm số máy của Trung Đảng. Trở về nhà khách cuộc xuất bản, mở máy vi tính, nhớ phòng lên mạng, vào trang web bậc trưởng đại học Tây Tứ Xuyên, tên mục sinh viên khóa 77, khoa ngoại thương, chuyên ngành kinh tế tài chính, đánh chữ trung đạo. Năm 1977 là một năm rất đặc biệt, là năm đầu tiên cả nước Trung Quốc khôi phục kỳ thi đại học, rất nhiều thanh niên trí thức nhờ đó có cơ hội cạnh tranh công bằng, thi đỗ đại học nghĩa là thay đổi cuộc sống. Nhiếp phòng tiếp tục mở Google, đánh từ khóa hồ quốc Hào, rồi bấm nút Enter. Kết quả trong công cụ tìm kiếm hiện ra. Những người trùng tên đó là một tổng giám đốc công ty dược, một giáo sư đại học xây dựng, một vị lão thành cách mạng ở một huyện thuộc tỉnh Quảng Đông. Tất cả những thông tin đó đều không liên quan đến cái chết của Hồ Quốc Hào. Trong một trang web giới thiệu nhân vật, có phần giới thiệu sơ lược lý lịch Hồ Quốc Hào. Tiên sinh Hồ Quốc Hào nổi danh trong giới bất động sản, sinh năm 1942 tại Hà Nam. Năm 1960, khi 18 tuổi tham gia cách mạng, lập được nhiều chiến công, nhận được nhiều bằng, giấy khen. Bắt đầu từ năm 1981, kinh doanh bất động sản tại Hải Nam, Quảng Tây thu được nhiều thành quả. Năm 1992, phát triển tại Lĩnh Nam, cùng một số người lập ra công ty địa hào chí nghiệp. Trong 8 năm kinh doanh, đã xây dựng tòa nhà địa hào, quảng trường nhã viên, công viên Tân Thành và một số công trình khác. Từ năm 1998, nhận được sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước, cùng trả lời phỏng vấn cho tạp chí boss của Mỹ, đài BBC của Anh, đài truyền hình Trung ương, truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng và một số cơ quan thông tấn khác. Tháng 1 năm 2000, được tạp chí Trung Quốc người quản lý bình chọn là giám đốc địa ốc xuất sắc nhất. Nhất phòng vô tình phát hiện khoảng thời gian những năm 70 trong bản lý lịch của Hồ Quốc Hào bị bỏ trống. Tại sao lại như vậy? Trong lúc đang phân vật Thì tiếng chuông điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của anh Lại là tiểu bảo mẫu gọi điện Cô nói Sắp đến ngày sinh nhật mẹ anh Bảo luôn hỏi bao giờ thì anh về Chắc Một hai ngày nữa thôi Anh chợt nhận ra Ngày mai là kỳ hạn cuối cùng Tiểu bảo mẫu hiếu kỳ hỏi Vụ án đã phá được chưa anh Nhếp phòng kinh ngạc hỏi Cô biết vụ án nào Tiểu bảo mẫu đắc ý cao giọng, <cười> Anh được giấu em. Trong tạp chí Tây Bộ Dương Quang kỳ vừa rồi, em có xem và thấy bài của anh? Trong bài phỏng vấn cuối cùng của Hồ Quốc Hảo, Tổng biên tập đã cho đăng thêm một đoạn nói rõ. Bốn ngày sau khi được phóng viên của báo phỏng vấn, người ta đã bất ngờ tìm thấy xác Hồ Quốc Hảo tại bãi biển Tiểu Mai Sa, Thẩm Quyến. Trong số báo gần nhất, phóng viên của báo sẽ có bài báo đặc biệt theo sát quá trình phá án. Tiểu nhà đầu Không ngờ Cô lại là thiên tài trinh sát đấy Tiểu bảo mẫu hớn hở nói Thật ạ Tứ bí mặt cho tôi nhé Khi nào về Tôi sẽ mang cho cô vỏ ốc biển Đại Mai xa. Anh đừng có nói lời rồi lại quên lời đó nhé Tòa nhà quảng trường Đông Đô Tầng thứ 18 tám Thứ tư ngày 7 tháng 6, 11 giờ 55 phút trưa, Tổng giám đốc Hồng Diệp Minh được phát hiện đã chết tại phòng làm việc. Nguyên nhân của cái chết là do chúng kịch độc. Đúng 9 giờ sáng ngày hôm nay, ông ta vẫn còn tới văn phòng làm việc. Mọi việc diễn ra như bình thường. Người thư ký riêng tên Lâm còn pha cho ông ta một cốc trà xoắn ốc. Tiếp đó, Hồng Diệp Minh còn ký kết một số văn bản giấy tờ của công ty. Kể từ lúc ấy, Ông ta không hề ra khỏi ban phòng Buổi sáng Cũng không hề có cuộc hẹn với ai 11 giờ 10 phút Ông ta gọi điện thoại cho thư ký Lâm Bảo báo cho lái xe riêng 11 rưỡi Đợi sẵn ở dưới tầng hầm chờ ông ta Buổi trưa hôm nay Ông ta sẽ đi dự tiệc Ở nhà hàng Tinh Đô Nhưng tới tận 11 giờ 45 phút Người lái xe vẫn không thấy Hồng Diệp Minh xuống Vốn xuất thân từ quân ngũ Thường ngày ông ta rất đúng sợ Người lái xe phân vân Sợ mình nghe lầm, nên nán đợi thêm 10 phút nữa, nhưng vẫn không thấy ông ta xuống. Sau đó lái xe lo lắng gọi điện hỏi thư ký lầm. Thư ký lâm lấy máy nội bộ, gọi vào phòng tổng giám đốc, nhưng không có ai nhấc máy. Cô vội vã qua đó, gõ cửa, cũng không có tiếng trả lời. Khi mở cửa ra, thì phát hiện Hồng Diệp Minh quẹo người trên chiếc ghế da, toàn thân bất động, khuôn mặt tái sáng, máu mũi trào rạc, bên miệng. Còn rớt dòng rãi màu trắng độc, trông rất đáng sợ. Thư Ký Lâm buồn rộn chân tay, hét lên kinh hãi. Mọi người trong công ty nghe thấy tiếng kêu, chạy lại. Họ vội vã gọi 110, báo cho cảnh sát. Cảnh sát hình sự thuộc Cục Trinh sát Thành phố là những người đầu tiên có mặt tại tòa nhà biển Đông. Khi đội trưởng Thôi dẫn theo Tiểu Xuyên, Đào Lợi và vài đồng sự khác đến nơi, tầng đặt trụ sở Đại Đông đã được ngăn lại bằng sợi dây màu vàng của cảnh sát. Năm sáu nhân viên của cục trinh sát thành phố đã tới trước họ được vài phút. Người đứng đầu là tổ trưởng tổ trọng án. Đội trưởng Thôi và anh trao đổi qua thông tin với nhau. Sau đó đội trưởng dẫn các tổ viên ngay lập tức nghiên cứu hiện trường. Điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy Hồng Diệp Minh chết do trúng độc cấp tính, trào máu mũi, miệng, chảy rớt lãi trắng. Những triệu chứng rất rõ ràng của việc bị trúng độc. Căn cứ vào biểu hiện bên ngoài của xác chết và lời khai của thư ký lâm có thể khẳng định thời gian tử vong khoảng từ 11 giờ 10 phút đến 11 giờ 45 phút các kinh sát viên đã chụp ảnh hiện trường trong cả căn phòng không phát hiện được điều gì khác lạ tuy nhiên dựa trên những nét nhăn của tấm thảm dưới chân Hồng Diệp Minh rất có khả năng trước khi chết ông ta đã dễ ruộng khiến tứ chỉ cò rút đây cũng là một trong những biểu hiện của việc trúng độc ngoài ra trên tấm thảm gần chiếc kế tựa bằng da Phát hiện một vỏ giấy màu vàng, loại kẹo chocolate nhân dưỡng. Đào lợi cúi người nhặt vỏ kẹo đó lên, chăm chú quan sát, bất giác cảm thấy ớn lạnh. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên dường như cũng hiểu ra, khuôn mặt cậu bàng hoạt. Chiếc đĩa thủy tinh hình lá sen vẫn còn 25 viên kẹo bạc hạ, 17 viên kẹo chocolate nhân dưỡng. Đào lợi bỏ tất cả số kẹo đó vào chiếc túi nhượng, lưu giữ vật trực thẩm vấn tất cả các nhân viên có mặt trong công ty bao gồm cả thư ký Lâm và người lái xe riêng của Hồng Diệp Minh bọn họ đều phản ánh Tổng giám đốc Hào dạo này tính khí có chút bất thường không giống như trước kia lúc nào phong độ cử chỉ cũng khoáng đạt tự tại cười nói thoải mái thư ký Lâm cảm giác dường như Hồng Diệp Minh đang có tâm sự nào đó thái độ dao động bất an có lần ông ta còn thổ lộ ngửa đêm mộng mỹ bắt gặp thần thọ tinh toàn thân đỏ rực, truy đuổi ông ta, khiến bừng tỉnh giấc, toát mồ hôi lạnh. Ông ấy và vợ không hề có mâu thuẫn, gia đình luôn hòa thuận. Con gái hiện đang du học ở Canada. Mấy ngày trước, bà vợ vừa sang bên đó thăm con. Công ty đã gọi điện thông báo thông tin này cho bà. Không có di thư để lại. Sau khi kiểm tra trong ngăn kéo bàn làm việc, cảnh sát phát hiện một tờ giấy, trên đó có hình giống chữ U và một dãy số. Hoàn toàn giống như tờ giấy khổ A4 tìm thấy trong túi sách Hồ Quốc Hạp. Đào lợi buồn trồn nói. Lại là hình Hồng Tháp Sơn. Đội trưởng Thôi cầm tờ giấy soi xét kỹ. Lẽ nào đây thực sự là giấy chiêu hồn? Biểu tượng giống hình chữ U, hàm ý điều gì? Ngoài ra, cái chết của Hồng Diệp Minh hoàn toàn không phải do tự sát. Vậy động cơ gây án là gì? Không lẽ khi nhận được tờ giấy chiêu hồn Ông ta quá hoảng sợ mà tự tước đi mạng sống của mình. Những người tự sát thông thường sẽ để lại di thư nhưng Hồng Diệp Minh không hề làm điều đó. Người đội trưởng đội cảnh sát hình sự cảm thấy có hàng trăm muốn nghi vấn chưa có lời giải đáp. Sau khi việc kiểm tra hiện trường kết thúc thi thể Hồng Diệp Minh được đưa đến Bệnh viện Công an để khám nghiệm. cơ quan pháp y đã lấy chất dịch mà Hồng Diệp Minh nôn ra và dịch vị dạ dày xét kiệm. Kết quả phân tích cho thấy Loại độc tố giết chết ông ta là techamine, thường được gọi với cái tên tứ nhị tử hay thuốc diệt chuột cực mạnh. Đây là loại độc dược màu trắng, không mùi không vị, độc gấp hàng trăm lần so với độc dược cyanic và thạch tín. Chỉ cần từ 6 đến 12mg là có thể lấy mạng con người. Kết quả khám nghiệm tử thi, ông diệt minh chết do uống hoặc ăn phải thuốc diệt chuột. Thuốc diệt chuột tứ nhị tứ ra đời năm 1949. Do công ty Bayer của Đức thí nghiệm ngẫu nhiên tạo thành nó vốn rất hiệu quả trong việc diệt chuột nhưng sau này phát hiện nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, tuy rất dễ phức hợp trong lại khó phân giải Do độc tính cực lớn nên có thể gây chết nhiều đời Nghe nói, những nhà khoa học nghiên cứu hợp chất đó sau này đều chết vì nó. Chính bởi lạm dụng thuốc diệt chuột đã gây ra cho con người nhiều tác hại to lớn Những năm gần đây, thuốc diệt chuột đã bị nghiêm cấm sử dụng thông do giá thành sản xuất rẻ lợi nhuận cao và về mặt nào đó cũng có tác dụng nhất định nên một lượng lớn chất độc hại này vẫn được lén lút sản xuất người bình thường cũng có thể mua được đảo lợi đem những viên kẹo thu được tại hiện trường đi xét nghiệm 28 viên kẹo bạc hà không phát hiện độc chất, nhưng trong số 17 viên kẹo chocolate nhân dược phát hiện một viên bị rút hết lõi nhân được thay thế bằng chất diệt chuột không màu, từ đó có thể phán đoán có kẻ đã lén bỏ hai viên kẹo chocolate nhân dựa chứa độc vào trong điện hương thủ bằng cách nào đó đã bí mật vào phòng tổng giám đốc rồi lén bỏ trộm kẹo độc đã chuẩn bị từ trước loại kẹo chocolate nhân dựa này sản xuất tại Thượng Hải có bán trong khắp các siêu thị lớn ở Thâm Quyến sáng nay Hồng Diệp Minh đã ăn phải một trong những viên kẹo độc dẫn đến trúng độc cấp tính tử vong ngay lập tức điều đó loại trừ giả thuyết ông ta tự sát từ vỏ kẹo màu vàng trên tấm thảm thu được hai dấu vân tay không hoàn chỉnh. khi phân tích đối chiếu kỹ đều là dấu vân tay của Hồng Diệp Minh. ngoài ra không có dấu vân tay nào khác. bây giờ nghĩ lại ba ngày trước Hồng Diệp Minh khi tiếp đội trưởng Thôi và các cộng sự tại văn phòng tổng giám đốc ông ta đã nhận được tờ giấy A4 và cảm nhận được mối nguy hiểm đang bám sát bên mình nhưng ông ta hoàn toàn không biết kẻ hung thủ trong lúc mang tờ giấy báo tử đến. Đã lén bỏ độc tố vào trong kẹo Đó là cách giết người Đã từng xảy ra trong lịch sử hình sự Bất cứ lúc nào người bị hại Ăn một trong hai viên kẹo Cũng sẽ tử vọng Đảo Lợi thắc mắc Vì sao hung thủ lại cho độc vào cả hai viên kẹo Tiểu Xuyên giải thích Đó là cách sử dụng song kiếm Làm tăng hệ số thành công Đội trưởng gợi mở Không chỉ là tăng mức thành công Các cậu thường nghĩ xem, hai viên kẹo độc có thể làm rút ngắn một lần cấp độ tử vong. Mục đích của hung thủ là khiến Hồng Diệp Minh chết nhanh. Lại còn tính đến cả việc đó nữa. Nếu như chỉ một viên kẹo có độc chất mà Hồng Diệp Minh mỗi lần ăn một viên kẹo, thì tỷ lệ chúng độc là 1 trên 18. Nếu như hai viên kẹo chứa độc, mỗi lần ăn một viên kẹo, thì tỷ lệ chúng độc là 2 trên 18, tức là 1 phần 9 đào lợi thầm nghĩ à, một phần chín khả năng tử thần suýt nữa thì rơi xuống đầu mình đội trưởng Thôi cũng kinh hãi may mà hôm đó Hồng Việt Minh mời chúng ta ăn kẹo chúng ta đều từ chối chẳng ngờ bốn phía văn phòng tổng giám đốc Đại Đông tràn đầy sát khí Tiểu xuyên hỏi đội trưởng Thôi nhưng cũng như tự hỏi chính mình chuyện này không biết có liên quan đến dự án biển Đông bối không nhỉ? Có phải là cậu nghĩ đến việc tranh giành lợi ích trong giới đầu tư bất động sản? Vâng. Châu Chính Hưng chẳng phải đã từ bỏ dự án này sao? Ờ, nhưng anh ta đâu có từ bỏ tham vọng của địa hào.